các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Phát chia ngọt sẻ bùi với một vài phó phòng có đủ tiêu chuẩn để kế vị ông ba tung đúng như dự đoán của y ông thầy năm lương lập tức được đề cử vai trò còn bỏ chỗ trống dương minh ngọc một cán bộ chỉ huy đội săn bắt cướp đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự đã hiểu ra thế lực của năm cam và ảnh hưởng của y đến những người của thế lực đã nhận lời kết giao thân tình với ông t r ù m cờ bạc này con gái ông ba do xấu hổ với bạn bè về việc ông bị nêu đích danh trên báo đã tự tử ngay trong đêm đám ma cô bé ở nhà ông ba tung nam cam được giới thiệu với một vài người tài giỏi thông minh nhưng đạo đức có thể coi như con số d i u là nguyễn mạnh trung một đội trưởng điều tra trọng án của cơ quan điều tra công an thành phố hồ chí minh kinh nghiệm từng trải và sự nhảy bén trời phú của nam cam đã báo cho y biết tầm quan trọng của m ạ n h t r u n g trong bước đường tương lai của y. nam cam mở liên tục các cuộc đột phá vào quân bài mới cuối cùng y phát hiện đây là một kẻ tham lam chưa từng thấy và mê gái đến độ quên cả mình là ai. n ă m lương ông thầy mới có vẻ thân tình với đệ tử hơn cả người tiền nhiệm ông nhận cống vật của nam cam thản nhiên như chuyện ở đời phải vậy và thỉnh thoảng hạ cố cùng đệ tử đi tìm hương đồng cỏ nội một cách tự nhiên như một đôi bạn chân tình. Nam Cam phát hiện ra một t ử huyệt của ông thầy từ lúc ông ta chỉ là phó phòng cho Ba Tung. Vợ bé của n ă m Lương là vợ của một sĩ quan cảnh sát chế độ cũ. n ă m Lương do chủ quan đã đi một nước cờ hết sức tai hại trong bước tiền đồ của mình. Lợi dụng ông Tùng một cấp phó cho ông đi úc công tác, ông đã để c ử một đệ tử thân tín của mình. là quan g hữu dũng vào chiếc ghế tạm thời bỏ trống. Hậm hực vì lối cư xử thiếu thiện trí của thượng cấp, ông phó phòng lập tức phản công. t h ế là sau khi thanh tra công an thành phố vào cuộc, việc quan hệ bất chính của ông Nam Lương bị phanh phui. Quan thầy mới của Nam Cam xin đành nghỉ hưu non với lý do mất sức, lui về sống điền viên với bà vợ tai họa và dĩ nhiên mất đi quyền lợi từ Nam Cam cung cấp. đâu dạy gì năm cam đầu tư và một quân bài đã chết cũng chẳng sao Dương Minh Ngọc sau hàng loạt chiến công xuất sắc từ những vụ đụng độ với bọn cướp hung hãn trên đường phố đã có được danh hiệu cao quý của ngành đ ự c Ba Tam Đông Nam Bộ lần lượt kẻ bị bắn hạ khi ngoan cố chống trả kẻ cha tay vào cổng với bản án giết người lấp ló trên vai Dương Minh Ngọc đã được đề bạt làm cương vị phó phòng cảnh sát hình sự. tất nhiên mối giao du của anh năm với chú sáu ngày càng chặt chẽ. k i m Anh, người tình bé bỏng năm nào của ông Trùm đã trưởng thành về tuổi đời lẫn kinh nghiệm mỗi t r à i đàn ông. Theo sự gợi ý của Nam Cam, bèn mở chiến dịch đánh mạnh và thành trì của Mạnh Trung, một kẻ theo nhận định của Nam Cam là mê gái đến độ quên hết cả đề phòng, dù đang ở một cương vị khá cao. Quán bia ô m Ngọc Anh do Ngọc em gái trọng két. một tay anh chị tầm cỡ nhận Nam Cam làm anh kết nghĩa và Kim Anh làm chủ tuyển thật nhiều mỹ nữ nhưng mạnh t r u n g chỉ khoái mụ chủ mụ chủ quán có sắc vóc hừng hực lừa tình cuối cùng thì mạnh t r u n g cũng xa vào mỹ nhân kế của tập đoàn Nam Cam và trở thành một con cờ trong bàn tay thao túng của Y anh Nam biết chuyện gì chưa một tên đàn em hậu tóc chạy đến báo hóa ra lâm chín ngón hung thần của trại giam trí hòa t h u ở nào đã được tha về từ trại kinh năm thuộc địa phận xã hòa lựu huyện vị thành tỉnh hậu giang những thông tin về lâm chín ngón vẫn đều đặn rót về cho năm cam lâm vẫn tỏ ra ngang tàng và đụng độ răng hồ chế độ cũ như mã thành kỳ liên tục năm cam chợt nghĩ đến chuyện sử dụng lâm chín ngón và mục đích thu phục toàn bộ dưới răng hồ đâm chém dẫu sao Kể cả lâm khô máu tức là sợ hãi không dám đâm chém thì oai danh của lâm chín ngón với việc từng thịt hai đàn anh l ừ n g lẫy cũng đủ điểm xuyến cho chiếc áo bào hoàng đế thế giới ngầm của nam cam chuẩn bị khoác lên người chẳng hẹn mà gặp hùng đầu bò vác mặt lù lù đến sau khi nghe yêu cầu của nam cam tên nghiện o ặ t người này hết sức mừng rỡ gã đến gặp lâm đ ể mời ông bạn cùng băng đại ca thay đi chơi lập tức đưa lâm đến sòng bạc nam cam chơi hùng giới thiệu với lâm cái gọi là nghĩa khí trong giang hồ của nam cam bằng giọng ngọt như mía lùi đặc trưng của dân nghiện hút từ đó lâm lui tới sòng của nam cam hàng ngày để nhận vài trăm ngàn đồng tiêu vặt như t h u ậ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net